Câu chuyện Hòn Vọng Phu Các bạn đã bao giờ được nghe câu chuyện kể về Hòn Vọng Phu chưa? Đó là truyền thuyết về người phụ nữ ôm con chờ chồng đến hoa đá Một hình tượng đẹp đầy tính nhân văn của nền văn học Việt Nam Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện cảm động này nhé Ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai muộn con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 Không ngờ, khi nó vừa đưa dao lên chặt Thì lưỡi dao tuột ra khỏi cán Văng vào đầu em Khiến cô bé ngã quay ra bất tỉnh nhân sự Thấy thế, thằng anh tưởng em gái đã chết hoảng sợ bèn bỏ nhà mà trốn đi Cậu bé đi mãi Đến bước đường lưu lạc Cậu ở nhà này một ít lâu Rồi bỏ đi nuông nhờ nhà khác Trong hơn 15 năm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 Mỗi lúc thuyền của chồng về bãi Vợ nhận lấy phần cá của chồng Quẩy ra chợ bán Sau hai năm có được một đứa con Hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn Hôm ấy biển động Anh nghỉ ở nhà vá lưới Cơm chưa xong Vợ xoa thóc nhờ anh bắt cháy Đứa con đi chập chững trước sân nhà Bốc cát chơi một mình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 Chào ơi Cái mũi mắc đã trúng em Em ngất đi Sau này em mới biết Lúc đó hàng xóm đã đổ tới cứu chữa Rất lâu cho đến khi cha mẹ em về Thì mới chạy tìm thầy thuốc May làm sao Em vẫn sống để nhìn lại cha mẹ Nhưng lại mất đi người anh ruột bị anh của em sợ quá Đã bỏ trốn Cha mẹ em cố ý tìm kiếm Nhưng tuyệt không có tin gì Nói đến đây Nàng bỗng dưng nghẹn ngào đã sống không có người nương tựa, lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem đi bán cho thuyền buôn. Em không ở yên một nơi nào, đầy đầy mai đó, cuối cùng đến đây gặp anh. Sau lưng người vợ, nét mặt của chồng biến sắc khi biết là lấy nhầm vợ em ruột. Lòng của người chồng càng bị vò xé vì tin cha mẹ, tin quê quán do vợ nói ra.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 Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi ở bên cửa biển Đề Di thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người ta vẫn gọi là đá trông trồng hay đá vọng phu. Hòn vọng phu đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng trung thủy và nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Trừng tồn với đất trời, hòn vọng phu sẽ sống mãi như tấm lòng người phụ nữ không bao giờ phai tàn.